Bài ca Người Thủy Thủ Hãy nuôi dưỡng ước mơ và các giọng sống như bình minh rực sáng trên biển rộng bao la. Khi còn trẻ, tôi đã từng lập một lời tuyên thệ. Rằng sẽ dạy các con mình học cách đi biển. Nhưng lời hứa ấy mãi mãi đã không thể được thực hiện. Những lo toan thường nhật của cuộc sống, công việc, địa dị, tiền bạc, sức khỏe đã không cho phép tôi truyền lại những trải nghiệm cả đời mình cho các con. Tôi đã không chỉ dẫn cho chúng đầy đủ những điều hay lẽ phải, cũng không truyền lại được những kinh nghiệm mà mình đã trải qua thời trai trẻ. Tôi đã cố gắng để tha thứ cho mình, Nhưng hình như điều đó là quá sức. Dù tôi có tự bào chữa thế nào đi nữa thì vẫn phải đối mặt với một sự thật đầy xót xa. Tôi đã không dạy các con mình học cách đi biển. Tận trong tâm khảm từ những giấc mơ tôi thấy mình đã thực hiện lời hứa với bản thân. Đưa các con từng đứa từng đứa một ra khơi trên chiếc thuyền một bùm ọp ẹp mà tôi đã bán không lâu sau khi lũ trẻ ra đời. Tôi chạy chúng làm thế nào để trong thuyền qua lạch nước mặn và thẳng hướng theo ngọn hải đăng khi đi ngang qua dịnh. Tôi chạy chúng cách hướng mũi hay đuôi thuyền xuôi theo hướng gió. Tôi chạy chúng căng bường, hạ bường, cách ném mỏ neo qua khoan thuyền, cách dừng thuyền để bỏ neo khi biển động. Qua giấc mơ, tuy tôi biết mình không thực sự chạy các con đi biển, nhưng chứ ít, Tôi cũng đã dạy chúng cách sống hoàn toàn, không dựa chào những giáo điều. Tôi muốn chúng hiểu rằng, cách lèo lái đưa thuyền thoát khỏi những khu vực nguy hiểm cũng tương tự như cách ta đương đầu với những thử thách trong cuộc sống. Lúc còn trẻ, tôi chỉ đơn thuần học cách để lái thuyền, chứ chưa thực sự nhận ra những kinh nghiệm mà mình học được từ cuộc sống lên trên nơi biển cả, lại quý giá và hữu ích về sau đến vậy. Khi thế gió đổi chiều, tôi chỉ việc điều khiển bến lái chỉnh hướng thuyền, thả neo, đơn giản là làm những việc phải làm, chứ không hề nghĩ sâu xa rằng, đó là một bài học khác của cuộc đời. Tôi đã nhận thấy mối quan hệ giữa bản thân mình và các yếu tố tự nhiên là không kiểm soát được. Do có thể thổi đến từ bốn phương, gió có thể thét cào, lặng đi và cũng có thể ngừng thổi bất cứ lúc nào. Tôi không được chọn gió bởi nó thuộc về thế lực tự nhiên Nhưng tôi buộc phải lái thuyền theo gió Và có đôi khi gió bỗng ngừng thổi Tôi đành phải chờ đợi với sự kiên nhẫn của Trump Nếu muốn di chuyển đến nơi mình cần Tôi cho rằng loài người khá ngạo nghệ khi nghĩ rằng Mình thống trị được cả thế giới Họ tin rằng thế giới thuộc về loài người Rằng họ có thể kiểm soát được nó Nhưng người thủy thủ lại khác Họ cho đó chẳng qua là một ảo tưởng Người thủy thủ luôn ở bên cạnh bánh lái Quan sát và chờ đợi Anh ta hiểu mình không phải là chúa thể của tất cả Thậm chí chẳng hơn được loài cá trong đại dương mênh mông Hay loài chim trên bầu trời bao la Nhưng anh ta biết cách ứng phó khi gió đổi chiều Hoặc khi thủy triều rút Anh ta có quyền thay đổi lịch trình kéo bường theo hướng chó và trong bường ra khơi. Cùng phong, bão tố, sống thần, băng trôi, tất cả đều cho thấy sự nhỏ bé và yếu ớt của con người trước các thế lực tự nhiên. Giữa đại dương, con người không thể tự định đoạt số mệnh của mình. Họ có thể bị quật ngã, bị bỏ đói, bị cô lập và thậm chí đối diện với tử thần. Đôi khi họ được nâng bổng lên, bởi một bàn tay vô hình nào đó, nhưng rồi lại có thể bị nói nhấn chìm bất cứ lúc nào. Tôi lần lượt mất cả cha lẫn mẹ khi còn là một cậu thiếu niên khờ khảo. Điều đó quả thực dược quá rất tưởng tượng của một đứa trẻ. Nhưng cũng chính cơn nguy hiểm định mệnh ấy đã hướng cuộc đời tôi rẽ sang bước ngoặt khác. Tuy tôi không thể làm chủ nó, cũng như lấy lại những gì mà nó đã cướp đi. Nhưng tôi sẽ cố lèo lái nó Cho đến khi tìm được một nơi nào đó để dưng chân Tất cả những bất hạnh đó đã xảy ra với tôi nửa thế kỷ trước Và tôi vẫn trụ sức để tiếp tục tồn tại Qua nhiều năm tôi nhận ra rằng Mặc dù nỗi đau thương ấy dường như là quá sức chịu đựng với nhiều người Nhưng cuộc sống thường nhật không phải toàn khó khăn trắc trở Ngày nối tiếp ngày trôi qua Cuộc sống cũng giống như một cơn gió luôn biến đổi không ngừng. Gió không ngớt đổi chiều theo hướng Bắc-Đông Bắc, rồi Đông Bắc, rồi Lại Bắc. Cũng như tâm trạng chúng ta luôn thay đổi, buồn, vui, giận dữ, thất thường như người thủy thủ điều khiển thuyền theo hướng gió. Chúng ta cũng vậy, phải luôn làm chủ cảm xúc của mình. Trong những giấc mơ, Tôi thấy mình cùng các con đi biển và chia sẻ với chúng những suy nghĩ này. Nhưng thật sự chẳng có chuyến đi biển nào cả. Và vì thế chẳng có cơ hội nào để tôi truyền cho chúng những kiến thức về nghề đi biển. Ở cương dị một người cha, tôi đã nghiệm ra rằng thật khó để có thể truyền lại cho con những bài học kinh nghiệm của mình về cuộc sống. Đồng thời, tôi cũng hiểu một cách muộn mang rằng Các con tôi sinh ra là để học những bài học kinh nghiệm từ chính bản thân chúng, chứ không phải từ cha mẹ. Giờ dù tôi có nỗ lực đến đâu để hoàn thành ước muốn của mình thì cũng chẳng đem lại kết quả gì. Sự thật là dù nội tâm có chay dứt hay đuối tiếc thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không thể suốt đời cư kết tội bản thân về những việc mình đã làm hoặc không làm. Vấn đề là ở chỗ, tuổi trẻ của tôi tôi học đi biển. Còn các con tôi thì không. Tôi không biết tại sao điều đó lại xảy ra và cũng chẳng thể hiểu tại sao có những sinh viên cấm cuối vào thư diện trường trong khi một số khác lại chọn phòng thể dục. Điều đó dấy lên trong tôi một suy nghĩ. Phải chăng có những đích đến dễ gọi chúng ta từ một nơi bí ẩn nào đó trong chính mỗi người và bản năng chúng ta phải trực tiếp lắng nghe tiếng gọi ấy. Những dòng chảy êm ả của cuộc sống đã đưa tôi ra biển Trên một chiếc thuyền bường khi tôi còn là một cậu bé Đó là hành trình tôi chọn cho mình Và nó đã thạo nên những khác biệt trong cuộc sống của tôi Các con tôi giờ đã trưởng thành và bận rộn hơn với cuộc sống Với vinh quang và những nỗ lực có ý nghĩa đặc biệt với chúng Còn tôi thì ôm mãi trong lòng câu chuyện chưa kể Mà cũng chẳng có ai để kể Vì thế những gì tôi viết ra đây như một cách để trục lỗi cho những việc mà tôi đã bỏ quên trong quá khứ. Tôi giống như một người thủy thủ xa xưa, cô níu lấy những người xung quanh hay bất chợt đi ngang chỉ để kể cho họ nghe bài ca của mình.